thứ năm vân trung tử dâng kiếm trị yêu đây nói chuyện ông vân trung tử là một vị tiên tu luyện đã ngàn năm trên núi trung nam ngày kia vân trung tử sách giỏ đi hái thuốc thấy phía đông nam khí yêu bốc lên đến mây xanh liền xem xét một hồi rồi than con hồ ly đã nhập vào xác người t a quái ta mang nghiệp tu hành cốt làm điều nhân đức nếu không vì thiên hạ trừ con yêu ấy thì có lẽ nhân gian sinh ra lắm chuyện khổ đau than rồi liền gọi tên học trò là kim hà đồng tử đến bảo n g ư ờ i đi bẻ cho ta một khúc cây t ầ m khô để ta đẽo chiếc gươm trừ yêu kim hà đồng tử hỏi thưa thầy sao không dùng gươm báu chém yêu cho đ ấ t hậu hoạn vân trung tử nói con yêu ấy chỉ là giống hồ ly tu luyện ngàn năm cần gì phải dùng đến gươm báu ta dùng thanh gươm gỗ cũng đủ trừ nó rồi đồng tử vâng lệnh đi bẻ một nhánh t ò m vân trung tử đẽo thành một thanh gươm phép dặn học trò dữ động rồi đằng vân thẳng đến triều ca bấy giờ vua trụ đang đắm sắc đã lâu ngày chẳng lâm triều bá quan văn võ không biết làm sao nên đàm luận xôn xao quan thượng đại phu mai bá nói với thừa tướng thương dung và á tướng tỷ can nay bệ hạ đắm sắc bỏ cả triều chính không coi giang sơn là trọng ấy là điểm loạn lớn các ông quyền cao lộc cả gần gũi bệ hạ hơn lẽ nào lại khoanh tay ngồi ngó xưa nay hễ vua quấy thì tôi can cha làm sai thì con bàn bạn làm sai thì có bạn khuyên các ông không hiểu lẽ ấy hay sao thừa tướng thương dung nói bệ hạ ngày đêm ở mãi trong cung cấm không làm sao thấy mặt được các ông bảo chúng tôi phải làm thế nào bây giờ mai bá nói chúng ta hội đ ổ mặt văn thần võ tướng rồi g i ó n g chuông c h ố n g thỉnh bệ hạ ra đ è n đồng một loạt can r á n nếu người này tâu bệ hạ không nghe thì đến người khác quyết làm sao cho bệ hạ từ bỏ sắc đẹp tránh xa kẻ nịnh mới được thừa tướng thương dung nói quan đại phu nói rất phải chúng ta đồng lòng can vua mới được bệ hạ đang lâm vào trạng huống này một mình tôi không đủ sức các quan đồng ứng lên một lượt xin thừa tướng mời bệ hạ lâm triều cho được chúng tôi nguyện nhất loạt ủng hộ lời can gián của thừa tướng thương dung liền truyền nổi trống đền rất gấp vua trụ đang ở nơi lầu trích tinh nghe nhạc với đắc kỷ chú thích、trích、tinh r í c h t lầu cao t r ọ c trời có thể tưởng tượng với tay gỡ sao được Đọc tiếp, bỗng có trống đền nổi lên inh ạ i thất kinh nói với đắc kỷ mỹ nhân ở đây chờ c h ẫ m một chút c h ẫ m ngự t r è o xem việc gì gấp mà các quan nổi trống đền như vậy đắc kỷ nói thần thiếp đoán chắc không có việc gì đâu chẳng qua triều thần thấy bệ hạ yêu mến thần thiếp nên ganh tị mời bệ hạ ra để can gián thế thôi trụ vương nói Mỹ nhân chớ lo c h ẫ m ra ngoài một chút vào ngay dù triều thần có nói gì c h ẫ m cũng chẳng nghe theo đắc kỷ vội vã l ạ i đưa vua trụ lên xe đến ngai ngồi ngự trăm quan văn võ l ạ i mừng xong vua trụ thấy thừa tướng thương dung tay ôm một chồng sớ rất dày bên kia thấy hoàng phi hổ và các quan đại phu cũng chuẩn bị như sắp có nhiều việc tâu trình thì thất kinh vì bị t i ể u sắc nhiều trong đời vua trụ hình như không còn muốn làm việc gì khác tuy nhiên đã lâm triều không lẽ trở vào hậu cung ngay đành ngồi n á n lại mà lòng buồn bã thừa tướng thương dung q u ỷ tâu tâu bệ hạ các chư hầu lâu nay dâng sớ về đợi bệ hạ phê chuẩn rất nhiều việc chẳng biết vì sao bệ hạ không lâm triều ngày đêm luôn ở nơi cung cấm hạ thần chắc có người ở gần bệ hạ cám dỗ chăng xin bệ hạ xem việc xã tắc làm chậm. vua trụ thở dài nói trẫm nghe bốn biển bình yên muôn dân lạc nghiệp d ù phía bắc có loạn thì trẫm đã sai thái sư đi dẹp rồi đó chẳng qua như muộn ghẻ lở có nghĩa gì còn việc triều chính đã có các khanh thay trẫm điều hành trẫm dù có nghỉ ngơi một thời gian cũng chẳng sao các khanh chớ học đòi theo khuôn sáo cũ mà chê c h ẫ m không chiếu cố đến xã tắc người tôi trung không thấy vua nghỉ ngơi chút ít mà bỏ việc hoặc có ý khi quân thương dung tâu mọi việc đều do bệ hạ quyết định cả nếu bệ hạ giao cho đại thần nào mà không tránh khỏi tiếng chuyên quyền mà bệ hạ lại mang tiếng không cẩn mẫn xin bệ hạ xa lánh con đường cũ đuổi kẻ gian bỏ s á t dục trọng đức thương dân thì xã tắc mới bền vững nước mới giàu dân mới mạnh vua trụ lắc đầu thôi thôi c h ậ m không muốn nghe mãi những lời nhảm tai ấy các khanh không có một lời nói n à o khác để c h ậ m đẹp lòng sao trụ vương vừa nói đến đây thì có quan huỳnh môn vào tâu có ông vân trung tử xưng là đạo sĩ ở núi trung nam xin vào y t kiến bày tỏ mật sự trụ vương nghĩ thầm các quan hôm nay có can g á n nhiều việc nếu ta để chúng nói mãi nghe khó chịu lại d ầ m tai chi bằng cho vị đạo sĩ này vào nói qua loa vài câu cho vui rồi bãi trầu là hay hơn nghĩ như vậy trụ vương liền ra lệnh mời đạo sĩ vào vân trung tử mặc áo rộng xanh mặt như dồi phấn môi tựa thoa son bước vào trước đền khoan thai để giỏ hoa xuống nghiêng đầu xá vua trụ một cái không l ạ i và nói tôi xin ra mắt bệ hạ vua trụ thấy đạo sĩ chỉ xá mà không l ạ i nên không bằng lòng nghĩ thầm trẫm chỉ ngôi trời giàu sang bốn biển ai ở trong đất nước này đều là bề tôi cả đạo sĩ tuy là kẻ tu hành song cũng không thoát ra ngoài bản đồ của c h ấ m tại sao có ý khi quân như vậy tuy nghĩ thế song nếu chấp trách trụ vương lại sợ triều thần khinh mình hẹp hòi nên làm ra vẻ đại lượng hỏi qua gốc tích đạo sĩ từ đâu đến đây vân trung tử nói tôi theo mây nước đến đây trụ vương hỏi sao gọi là mây nước vân trung tử đáp lòng tựa vầng mây trắng ý như dòng nước trong trụ vương mỉm cười có ý trêu chọc nếu mây tan nước cạn thì ngươi về đâu vân trung nói mây tan vầng nguyệt dạng nước cạn trai c h â u bày câu này ý vân trung muốn nói nếu mây tan thì hiện vào cùng nguyệt nước cạn thì ẩn vào trái châu vua trụ thấy vân trung tử đối đáp thông suốt đổi giận làm vui phán lúc nãy đạo sĩ làm lễ mà không chiều bái trẫm cho là thất lễ nhưng bây giờ thấy đạo sĩ có nhiều ý lạ trẫm rất vui lòng vậy trẫm bỏ qua đấy nói rồi chỉ một chiếc cẩm đôn mời vân trung tử ngồi vân trung tử chẳng hề khiêm nhượng liền ngồi lên ghế cúi đầu nói như thế mới phải chứ ngôi k i ử u trùng cũng quý mà đạo tam giáo cũng cao lẽ nào lại không ý thức được trụ vương hỏi đạo tiền cao ở chỗ nào vân trung tử nói xin bệ hạ nghe tôi đọc thì rõ đạo chia tam giáo tiên trọng muôn phần trên chẳng chầu thiên tử dưới chẳng l ạ i công khanh lánh tục trần nên ở ẩn bỏ lưới tục mới đi tu uống nước suối không màng danh lợi ở gành non quên nhục quên vinh đội trời không biết nắng mặc áo rách coi đời bẻ bông tươi đội làm nón cắt cỏ khô làm mền lấy nước suối xúc miệng ăn trái cây sống đời có lúc vỗ tay reo lớn có khi duỗi cẳng nằm dài gặp khách tiên thì giảng kinh nói chuyện gặp bạn đạo thì uống rượu ngâm thơ cười vui theo ý muốn nói năng theo thích lòng không cần bó buộc chẳng cần nể nang luận việc thịnh suy thời thế xét điều cội dễ hồn linh mặc ý nắng mưa thay đổi không cần câu thúc thời gian đời già hóa trẻ tóc bạc trở xanh vào non hái thuốc trị bệnh cứu người biết giữ lành vì thông quẻ bói biết h o a phúc vì rõ lòng người truyền phép đạo mở đường cứu thế làm phép bùa trừ khử yêu ma đạo cao rồng cọp sợ đức trọng quỷ thần kiêng cưỡi mây xanh bay lên phủ tía ngồi hạc trắng dạo khắp cung tiên biết mấy thiên tạo hóa thông đạo đức thần linh coi danh lợi như mây trôi bèo dạt so nghề pháp như cứu cánh tinh thần tuy tam giáo là trọng song chỉ một đạo là cao vua trụ nghe nói cũng vui tai liền phán hỏi trẫm nghe lời đạo sư nói thấy mình nhẹ nhàng như thoát khỏi càn khôn nhắm lại giàu sang khác gì mây gió song chưa biết đạo sư ở động nào nhân việc chi đến đây xin cho trẫm biết vân trung tử nói bần đạo là vân trung tử ở động ngọc trụ tại núi trung nam nhân lúc thung dung đi hái thuốc thấy khí yêu xuất hiện tại triều ca khi đến đây thấy quái khí tụ nơi cung cấm bởi vậy bần đạo có ý xin bệ hạ chờ yêu quái để cứu muôn dân trụ vương nói nơi cung cấm là chỗ canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm đều có quan quân ứng hầu đâu phải trốn núi rừng u tịch mà có y ê u quái lộng hành có lẽ đạo sư lầm t r ă n g vân trung tử vừa cười vừa nói y ê u quái là giống tà ma nếu biết nó thì nó không dám đến sở dĩ nó dám lộng hành là vì bệ hạ không biết nó nếu không trừ sớm sau này tai họa không nhỏ tôi xin đọc bốn câu thơ này bệ hạ rõ sắc x à o màu đỏ khuấy bệnh nhân h áo mòn thể chất lẫn tinh thần nếu ai biết nó là yêu mị yêu mị làm sao giết được thân trụ vương hỏi nếu trong cung có yêu thì làm cách gì trừ được vân trung tử nói không khó gì tôi có một thanh gươm bằng gỗ bệ hạ đem trấn trong cung tự nhiên yêu ma phải chết nói rồi giở dỏ, dỏ ra lấy thanh gươm trao cho vua trụ và đọc tiếp bốn câu thơ nữa đẽo nên hình kiếm vốn cây khô phù phép thần tiên đã luyện vô một đạo hào quang chưa thấy ánh ba ngàn y ê u khí đủ ra cho trụ vương hỏi gươm này trấn tại đâu vân trung tử nói treo tại lầu phấn cung gần cung cấm trong ba ngày sẽ thấy hiệu nghiệm trụ vương liền sai nội thị đem gươm treo tại lầu phấn cung y lời vân trung tử nói nội thị vâng lệnh tức khắc trụ vương lại nói với vân trung tử đạo sư có phép lạ thấu được thiên cơ biết trừ yêu mị nếu đạo sư chịu rời bỏ trung nam sơn về đây giúp c h ấ m c h ấ m sẽ phong quan tước hưởng lộc đời đời như vậy không sung sướng sao dại gì ở góc núi đầu non phí một cuộc đời tài ba như thế vân trung tử nói bệ hạ có lòng chiếu cố đến kẻ núi non quê mùa song b ẩ n đạo là kẻ biếng nhác không từng biết chuyện trị nước trị dân sáng dậy mặt trời lên ba x à o còn ngủ nướng ở c h â n trùng trục vẫn ngao du trụ vương ngắt lời như thế có gì mà sung sướng sao cho bằng áo tía đai vàng con sang vợ quý muốn hưởng gì cũng có vân trung tử nói tuy vậy có rất nhiều cái hay tôi xin đọc cho bệ hạ nghe mình thảnh thơi lòng thong thả muôn việc mênh mông không đoái cá chẳng bận lo công danh như lặt rau chẳng muốn cướp đất như nhổ mạ chẳng tham lưng buộc đai ngồi chẳng muốn mình mang gấm lạ chẳng ham làm tể tướng mà vuốt d â u chẳng muốn dựa quân vương cho phỉ giả, chẳng tham lên ngựa xuống xe chẳng muốn vào quỳ ra xá chẳng tham ba họ hưởng quyền cao chẳng muốn ngàn trung ăn lộc cả l è o tranh bao quản hẹp h o à i áo vải chỉ nài tơi tả túi khô sẵn đoá hoa tươi áo rách có hồ sen lá mê man g ớ t điệp mặt n g â y n g a n g mườn tượng tiệc đào môi rục rã quản bao thỏ lặt ác tà mãn xuân sang hạ vua chủ nghe đến đây khen c h ẫ m nghe lời đạo sư ca thật là thanh lịch liền khiến quân đem hai mâm vàng biếu cho vân trung tử làm lộ phí về đường vân trung tử cười lớn cảm tình bệ hạ nhưng b ả n đạo không biết dùng những thứ đó xin bệ hạ nghe b ả n đạo ngâm bài thơ này theo duyên theo phận ẩn sơn lâm tựa nước d ư ờ n g mây ấy bổn tâm ba thước gươm linh kinh ít cuốn năm dây cầm bản gậy non tầm thuốc hay t r ă m túi cho người mạnh thơ mới b ẻ l ầ m g ặ p khách ngâm một hạt kim đan ngàn tuổi lẻ chẳng ham vàng bạc đựng đầy mâm vân trung tử ngâm xong xá vua trụ một cái rồi rũ tay áo đi thẳng b â y giờ các quan muốn thay nhau lên tâu trình công việc nhưng trụ vương ngồi lâu đã mỏi mệt liền đứng dậy về cung bá quan ngơ ngác cùng nhau tự động bãi triều chờ dịp khác vua trụ về đến dinh thọ tiên không thấy đắc kỷ ra đón lòng hồi hộp không yên có quan nội thị ra đón vua hỏi tô mỹ nhân sao không ra đón c h ẫ m nội thị tâu tô mỹ nhân lâm bệnh nặng nằm thiêm thiếp trên giường chủ vương thất kinh vội bước xuống long xa hối hả vào phòng khoác màn xem thấy đắc kỷ mặt trắng nhợt môi như giấy bạch nằm thở phèo phèo như gần đứt hơi vua chủ gọi lớn mỹ nhân trước khi c h ấ m lâm triều diện mạo mỹ nhân còn như đoá hoa tươi sao mới chốc lát sắc diện mỹ nhân như thế này c h ấ m biết làm sao bây giờ đắc kỷ gắng gượng mở mắt nhìn vua chủ. và nói t h ề o thào bệ hạ ơi khi thần thiếp đưa bệ hạ lâm t r i o thần thiếp đoán chừng bệ hạ gần về nên ra ngoài đ o á n chẳng ngờ、uh, khi đi ngang qua lầu phấn hưng thần thiếp trông thấy cây gươm treo ở đấy nên giật mình toát mồ hôi ra bệnh tình thế này thần thiếp t ộ i phận mình bạc phước vô duyên không được hầu bệ hạ được lâu xin bệ hạ an dưỡng mình rồng đừng nghĩ đến thần thiếp nữa vua trụ nghe nói đứng chết điếng một lúc lâu rồi thầm nghĩ lão đạo sĩ nói là trong cung có yêu cho gươm linh để trừ ếm tại sao tô mỹ nương trông thấy gươm lại lâm bệnh tô đắc kỷ là con gái của tô hộ thì sao lại là yêu quái được chắc đạo sĩ đã gạt ta dùng tà thuật để hại người yêu ta đó nghĩ như vậy trụ vương thuật chuyện vân trung tử đến tặng gươm thiêng cho đắc kỷ nghe đắc kỷ vừa khóc vừa nói bệ hạ đ a nghe n g lầm loài quỷ mị dùng tà thuật gây rối cung vi nếu bệ hạ không đốt cây gươm ấy thì thần thiếp chết mất trụ vương liền truyền nội thị đem gươm phép đốt tức khắc cơ nghiệp thành thang đã đến lúc suy đồi nên khiến vân trung tử không dùng gươm thật nếu vân trung tử dùng gươm thật thì hồ ly tinh trông thấy đã chết ngay còn đâu phá rối trụ vương mất nước các bạn thân mến về lời bàn những kẻ bất tài rủi thất bại thường đổ cho định mệnh để tự an ủi thần nữ oa bị trụ vương t r e o g ẹ o tức mình sai hồ ly tinh xuống phá trụ vương nếu bảo rằng trụ vương có tội xác dục phạm đến thần thánh thì bà nữ oa tội còn nặng hơn thật vậy việc chọc g ẹ o chỉ là việc làm phạm đến cá nhân còn việc sai yêu xuống báo oán là phạm cả một tội ác đối với dân tộc một nước thần nữ oa bảo hồ ly báo cho vua trụ điên đảo nhưng cái điên đảo của vua trụ sẽ là cái điên đảo của nhân dân vì vua trụ là người cai quản một nước làm cho kẻ cai trị điên đảo tức là làm cho dân chúng một nước bị đảo huyền tội thần nữ oa nặng hơn tội vua trụ thánh thần còn ghen tức hành động như thế thì vua trụ chỉ là người phàm tội không đáng trách thế mà người đời sau biết có tội vua trụ mà không thấy tội của nữ thần đặt vấn đề nếu vua trụ đắm sắc mà chỉ đắm sắc đắc kỷ một cô gái thuỳ mị nhân từ không phải là hồ ly tinh thì vua trụ đâu đến nỗi tàn nhẫn như vậy nhà thương mất không phải do vua trụ đắm sắc mà do thần nữ oa báo oán đến như vân trung tử một tiên ông cao đạo thấy rõ được thiên cơ tại sao lại không biết hồ ly tinh nhập vào đắc kỷ do nữ oa sai khiến vân trung tử ý mình pháp thuật cao chỉ dùng cây gươm gỗ để trừ yêu kết quả thất bại việc thất bại ấy vân trung tử lại không thấy mình bất trí mà đổ thừa cho thiên mệnh cho hay những kẻ bất trí thường đổ thừa cho thiên mệnh để tự bào chữa bảo là thiên mệnh cũng được nhưng thiên mệnh là khiến nhà thương bị mất chứ đâu phải thiên mệnh khiến bà n ữ h c oa tức giận sai hồ ly tinh báo oán tác giả vì đề cao thần thánh nên đã dựng lên một mẫu chuyện dựa thần thánh một cách quá tưởng tượng chuyện phong thần khác tây du ở chỗ ấy tuy cùng là tiên phật nhưng ở tây du ký kẻ nào làm phải tức là tiên còn kẻ nào làm bậy tức là quỷ tiên quỷ không phải là ở hình thức mà do hành động và tư tưởng gây nên trái lại ở phong thần thì đã là tiên thánh dù làm bậy cũng vẫn là tiên thánh còn yêu quỷ làm phải cũng vẫn yêu quỷ thôi